Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi chuyện cứ như đang nằm giữa mê cung vậy. Hãy để đến đâu hay đến đó. Hy vọng chúng ta sẽ tìm kiếm được một thứ gì đó tại nơi này. Nghe kiểu vì nói như vậy, lương đào cũng gặt đầu cho là phải. Vì cũng đang biết rằng, mọi thứ vẫn còn rất mơ màng. Trời đã dần chuyển sang canh. Những cố gắng giữa hai cô gái cuối cùng cũng được đèn đặt khi mà cả hai cùng khẽ thốt lên. Đẹp quá! Giấy anh trăng vàng êm dịu, hiện ra trên mặt hai cô gái là một làng mạc cổ kính yên bình, đang nằm gọn gàng dưới một thùng lũng nhỏ. Nhưng cả kiểu vi vật lương đào cũng thấy hơi dần dần, vì họ vừa nhận ra rằng nơi đây được trồng rất nhiều những cây gạo. Những cây gạo giả nuôi cỗi cằn đang im lềm, nhưng không hề muốn chào đón hai người khách lại đến nơi này. Yên ắng quá, cứ như là một nơi bỏ hoang vậy. Lương đào nói, rồi cô đưa đôi mắt đằng chiều, nhìn về phía dưới thùng lùng. Đúng là yên ắng thật, chúng ta hãy thử vào đó xem sao. Hay là đợi mặt trời lên, tôi hãy vào được không Bi? Không được, nơi này chúng ta chỉ có thể đặt chân vào đó trong những buổi đêm tối mà thôi. Ban ngày chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó được đâu. Thật phải ư Đúng vậy, trước khi vào chúng ta hãy nghỉ tạm ở đây một lúc, cậu ăn một chút gì nhé? Đồng ý. Lương đạo có vẻ hào hứng, vì có lẽ là cô đang rất đói bụng. Sương đêm tỏa xuống dịu dàng, cũng như cơn gió lạng loài, xe xe lạnh. Đang dần đưa hai cô gái chìm sâu vào giấc ngủ, sau một ngày đầy ưu phiền hào não. Những niềm ước vọng, có lẽ... Nó chỉ dành riêng cho các cô trong từng giấc ngủ. Nhưng kiểu vì thế lại chẳng thể có được lấy một niềm vui từ những điều giản dị ấy. Cô thấy mình chỉ như một con sóng nhỏ âm thầm trôi dạt giữa mù khơi Cô thấy mình không bao giờ được nếm trải những dư vị của sự yêu thương che chở Và cô cũng không thể gìn giữ được những điều tốt đẹp nhất cho dù nó là của riêng mình. Đang đắm mình vào những Giấc chiêm bao vào vòng. Thì bất bị nghe thấy dòng của một đứa trẻ đang gọi mình. Không biết là hư hay thật. Chị Vy, chị Vy mau dậy đi, mau dậy đi. Dòng nói cứ vòng lên, rồi ong ong trong đầu. Làm Vy giật mình bật dậy. Điều nói hứt hài. Vòng xuyên, vòng xuyên là em đó ư. Xung quanh nghiền nắng, chỉ có khúc trời nhạt nhạt cùng với bụi xương đang răng mở. Trên những cây đá chỉ thiên im phang phát Nhận ra là mình vừa nằm mộng Vì khẽ mỉm cười Giờ cô tử tranh mình đã quá sầu muộn Nên mới thành ra mộng mị Toàn nằm xuống Thì Vy giật mình hoàng hốt Một luồng khí lành buốt Bỗng chạy dọc sông lưng Vy có thấy người con gái đang nằm bên cạnh mình Không phải là lương đạo Mà là tiêu tử Trời ơi Tiểu Vy hẹn lên tiếng thất thành Rồi ngã ra về phía sau Cô không thể hiểu được Là chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình Ngợt gai tên tiêu tử Như đang dần mờ trong màn xương Rồi tan biến ngay trước mắt Vi Như một làn khói Lương đào, lương đào, cậu đâu rồi Cô Vi hoàng hốt Quay người tứ phía gọi to Nhưng chẳng thấy tiếng lương nào đáp lại Chỉ có tiếng của cô Đang vàng rộng ra khắp bốn phương trời Trời ơi, chẳng lẽ Thời khắc ấy Đã đến rồi ư Như vừa đoán biết được nguồn do Vậy sự biến mất của lương đạo Kiểu vi dùng mình sợ hãi Có lẽ cô đã nhận được rằng Tiểu tử sắp mang lương đạo Đi lìa xa khỏi cô mãi mãi Lòng như dối bời Trước một sự việc quá bất ngờ Kiểu vi chỉ biết gọi to Và hy vọng rằng lương đạo sẽ đáp lại Nhưng dường như Cô có gọi thêm cả ngàn lần Đi nữa thì nó vẫn vậy Chẳng có ai trả lời cô cả Rõi mặt về phía ngôi làng Đang nằm dưới thùng lũng im liền Vì thấy hình ảnh những cây gạo Đang lặng bóng dưới hình trăng Khiến cô thấy vô cùng bận an Cây gạo cây gạo, cây gạo gạo Miệng lầm nhầm mấy câu liên tiếp Rồi như xác định được ra Nếu có thể đem tới nguy hiểm Chứ lân đạo Không một phút chần chừ Kiểu vì lao xuống cái sân người làng đã bắt đầu lộ ra vẻ âm u chết chóc. Đường đâu, có đứng bao giờ bỏ tứ? Vừa chạy xuống phía dưới, kiểu view. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net